Câu sách giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái Chúng ta sẽ mở đầu phần 2 với nội dung thứ 7 Quan điểm độc đáo về tiền Người Do Thái nổi tiếng là xem trọng đồng tiền Mặc dù họ xem tôn giáo là điểm tựa trong cuộc sống Điểm này trái ngược hẳn với những tôn giáo khác Một lần, bốn tư nhân hợp lại với nhau Họ lần lượt là tín đồ trung thành của Phật giáo Đạo cơ đốc, đạo hồi và đạo Do Thái Mỗi người đều khen ngợi tôn giáo của mình Thương nhân Phật giáo nói, Phật giáo chúng tôi cho rằng bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, chú trọng phổ độ chúng sinh để mong có được giải thoát. Thương nhân Đạo Cơ Đốc nói, Đức Chúa Trời Thiên Liên dạy chúng ta phải luôn cầu nguyện và sám hối, Chú ban cho chúng ta sức mạnh. Thương nhân Đạo Hồi nói, Thánh Allah luôn phù hộ chúng ta bình an và hạnh phúc. Cuối cùng Thương nhân Do Thái Từ Tốn nói, tôi thừa nhận tôn giáo của các anh đều rất tốt, song tôn giáo tốt nhất trên thế giới phải là Đạo Do Thái. Tại sao ư? Vì mỗi người Do Thái đều rất giỏi trong việc kinh doanh kiếm tiền. Hơn nữa, tiền được xem là thượng đế của thế tục Điều này dứng tỏ đạo Do Thái là tôn giáo dạy con người kiếm tiền. Nếu mọi người đều tín ngưỡng đạo Do Thái, mọi người đều dùng tiền để giành lấy sự sinh tồn và thành công, thì có thể trên trái đất sẽ không có chiến tranh, bừng cùng và lạc hậu, cũng không làm con người ta vô cớ vì muộn nữa. Do bối cảnh xã hội và môi trường sinh hoạt của mình, người Do Thái đã hình thành rất nhiều cách nhìn độc đáo về tiền. Kiếm tiền không khó, xài tiền không dễ. Có thể đồng tiền không phải là chủ nhân từ bi, nhưng chắc chắn là nô bọc tài giỏi. Tùy đồng tiền không thập toàn thập mỹ, nhưng cũng không đến mức làm sự thật khủ bại. Không hẳn người nghèo làm chuyện gì cũng đúng, con người giàu làm chuyện gì cũng sai. Những gì đồng tiền làm cho con người cũng giống như những gì quần áo mang đến cho thân thể. khi người giàu không phải là khen con người mà là khen đồng tiền. Qua những cách ngôn Do Thái này, chúng ta dễ dàng thấy được quan niệm tiền tài của người Do Thái. Họ xem tiền là công cụ, có lẽ đây cũng là căn cứ mà người đời cho rằng người Do Thái là dân bụng xỉn. Xong, họ bỏ ngoài tai những lời bình luận và hiểu lầm của người khác, tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền. Sự thật cũng đúng như vậy, đối đãi với đồng tiền cũng như đối đãi với phụ nữ. Chỉ có như thế, tiền mới tập trung vào các của bạn, bạn càng tôn trọng chúng, yêu quý chúng, chúng càng cam tâm tình nguyện đi vào túi bạn. Ngoài tình yêu dành cho tiền tài, bạn còn phải biết quý trọng. Cũng có nghĩa là, ngoài việc muốn phát tài, bạn còn phải nghĩ cách bảo vệ tài sản mình đang có. Triết lý này là bí mật kinh doanh làm giàu của người do thái. Rockefeller là một ví dụ lý thú. Lúc Rockefeller vừa đặt chân vào giới thương mại, ông luôn gặp khó khăn trong kinh doanh. Ngày đêm ông đều nghĩ đến chuyện phát tài, nhưng lại khổ vì không có phương pháp. Một tối nọ, ông vô cùng háo hức khi đọc thấy trên báo có một mẫu quảng cáo rao bán bí kiếp phát tài. Hôm sau chạy vội ra hiệu sách mua một cụ, rồi đọc ngay. Nhưng rồi ông vô cùng tức giận và thất vọng khi chỉ thấy trong sách in hai chữ cần kiệm mà thôi. Sau khi về nhà, rốt thức trắng đã đêm, ông không ngừng suy nghĩ xem bí quyết trong bí kiếp này là gì. Lúc đầu ông cho rằng một cuốn sách chỉ có hai chữ đơn giản thấy có thể là nhà sách và tác giả đang lừa bịp người đọc. Ông rất muốn kiện họ. Nhưng sau nhiều lần đáng đo suy nghĩ, ông càng nghĩ càng thấy cuốn sách này nói rất có lý. Quả thật! Muốn làm giàu, ngoài cách cần kiệm thì chẳng còn cách nào khác. Thế là ông ra sức làm việc hơn nữa, nghĩ đủ mọi cách để tăng thu nhập. Cứ thể kiên trì suốt 5 năm, ông giành dụng được 800 đô la, sau đó dùng số tiền này kinh doanh dầu lửa, cuối cùng trở thành một trong số ít tỷ phú ở Mỹ. Nguyên lý trân trọng tiền tài của người do thấy gần đi đôi với sự cần kiệm. Họ vừa ra sức kiếm tiền, đồng thời cũng nghĩ đủ mọi cách tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết. Đây cũng chính là một trong số bí quyết để họ giành được thắng lợi trong chuyện kinh doanh trên thương trường. Ra sức kiếm tiền là hành động tăng thu nhập, nghĩ cách kiếm tiền là sự phản ánh của việc giảm chi tiêu, cần phải nỗ lực mới có thể tích lũy, đồng thời cũng cần phải ngăn chặn mọi chỗ rò rỉ thì mới có thể bảo toàn tài sản. Người Do Thái rất dội tính toán. Họ tính được rằng nếu mọi người mỗi ngày để dành một đô la, dựa theo lãi suất tiêu chuẩn thì sau 1988 năm sẽ có được một triệu đô la. Nếu bảo rằng khoảng thời gian 1988 năm quá dài, có người khó sống được đến đó, thì chỉ cần mỗi ngày tiết kiệm 100 đô la, kiên trì 10 năm hoặc 20 năm cũng rất dễ đạt được con số 1 triệu đô la. Bởi vì số tiền tích lũy bên Mỹ này sẽ nhanh chóng được dùng đến, nên bạn sẽ có được rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiếp tục phát huy tác dụng sinh ra tiền từ số tiền tích lũy được. 8. Đưa tiền vào vòng xoay của quả cầu tuyết Người do thấy cho rằng, Chỉ khi đi vào lĩnh vực lưu động thì tiền mới có thể phát huy tác dụng sinh tiền của nó dù tiết kiệm sẽ có được một ít tiền nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành người giàu có vì tiền để trong ngân hàng chẳng khác gì giấy bỏ thương nhân giàu có người do Thái cài có tài sản hàng trăm triệu đô la nhưng ông hiếm khi gửi tiền vào ngân hàng và để phần lớn hiện Kim trong các bảo hiểm của mình một lần một thương nhân nhật có tài khoản trong ngân hàng đến thịnh giáoài thư ôngày với tôi nếu không có tiền tiết kiệm Coi cuộc sống mất đi sự đã bảo, tôi sẽ sợ hãi không yên. Ông có nhiều tiền thấy nhưng lại không để vào ngân hàng, tại sao vậy? Có lẽ người Nhật cho rằng, gửi tiền tiết kiệm là sự bảo đảm an toàn cho cuộc sống. Tiền tiết kiệm càng nhiều, mức độ bảo đảm an toàn về tâm lý càng cao. Nhưng làm thế cũng sẽ hạn chế chức năng tiền sinh ra tiền, giảm mất cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, lại không phù hợp với quy tắc trò chơi tiền sinh ra tiền. Ngoài ra, khi đối mặt với những bất trắc hoặc thiên tai nhân họa, thì sát xuất rủi ro rất lớn cài từ tổn trả lời Tuy thương nhân Nhật không thể phản bác nhưng trong lòng bất phục bèn hỏi vặn ý ông là phản đối tiết kiệm sao Dĩ nhiên không phản đối hoàn toàn cài giải thích Tôi phản đối xem chuyện tiết kiệm là sở thích mà bỏ qua việc xoay đồng tiền ngoài thương trường để kiếm được số tiền nhiều hơn hẳn lại suốt ngân hàng Một khi tiền trong ngân hàng ngày càng nhiều lên dĩ nhiên ông sẽ có cảm giác được bảo đảm về mặt tâm lý rồi dùng lãi suất làm phí sinh hoạt hàng ngày Tâm lý ý lại này sẽ làm mai một tài năng kinh doanh của bản thân. chính Gắn năng lực kiếm tiền với tinh thần dân tộc Có thể nói, người Do Thái coi trọng đồng tiền đến mức sung bái. Hơn 2.000 năm lan bạc tha hương, họ không có đất nước của mình, họ chỉ có thể sống nhờ trên đất khách. Cái duy nhất họ nắm được là tiền kiếm được qua hoạt động kinh doanh thương mại. Tiền có sức mạnh to lớn trên thế giới này, nó mang lại cơ hội sinh tồn cũng như quyền lợi và địa vị cho con người. Một dân tộc nắm được tiền, dân tộc đó sẽ nắm được quyền sinh tồn và phát triển, cũng như sức mạnh để đối phó với thái độ thù địch và áp bức của các dân tộc khác. Dù bị bất hại, xua đuổi và giết chóc, người Do Thái vẫn không bị đồng hóa, cuối cùng đã xây dựng được đất nước Israel có chủ quyền của mình. Có lẽ đây là một kỳ tích có 102 trong lịch sử nhân loại. Người ta sẽ hỏi, tại sao người Do Thái lại ngoan cường đến thế, dù trải qua bao nhiêu tai họa vẫn không bị diệt vong? Câu trả lời có lẽ chỉ là một chữ, tiền. Dân tộc do thấy là một dân tộc lạc quan khoáng đạt rất giỏi hài hước. Từ cuộc sống của họ, chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh trong tâm thức của họ. Có một câu chuyện cười như sau Con sách nội.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện cười này. Mời các bạn theo dõi. Cả nhà Fenstein đều đã được Thiên Chúa rửa tội, nhưng Solomon vẫn muốn làm thông gia với ông. Fenstein không bằng lòng nói với Solomon, Chú em ạ! chúng ta không thể kết thành thông gia được. Thứ nhất, chủ là tín đồ Do Thái giáo, còn tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo. Thứ hai, chủ nghèo quá, không một xu dính tuổi. mà chú biết đấy, với người Do Thái chúng ta, tiền là thứ quan trọng hơn tất cả. Câu chuyện này buồn cười ở chỗ, lời nói của Fenten tiền hậu bất nhất, vừa nói mình là tín đồ Thiên Chúa giáo, tiếp đó lại tự xưng mình là người Do Thái, chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thế này, dưới áp lực của Thiên Chúa giáo Về tên buộc phải đổi tính ngưỡng, nhưng không bao giờ thay đổi thái độ đối với tiền. Trong huyết quản của ông đã có dòng máu người do thái, mà tiêu chí dân tộc của người do thái là coi tiền làm trọng. Có một câu chuyện khác như sau. Sau khi nhận được học vị tiến sĩ, con trai một chủ ngân hàng đổi sang thiên chúa giáo, việc này như một nhát dao đâm sâu vào tim ông. Mặc dù cháu nội ông vẫn thường đến thăm, nhưng ông vẫn buồn mực không vui. Một hôm chủ ngân hàng nhìn thấy hai cháu đang cắt giấy, bác hỏi chúng chơi trò gì. Chúng cháu đang chơi trò tiền của chủ ngân hàng, lũ trẻ không do dự đáp. Ông chủ ngân hàng nghe xong đớt mừng, trong người các cháu vẫn mang huyết thống của ta. Hai câu chuyện này đều lấy đề tài là sự đe dọa lớn nhất mà người Do Thái phải đối mặt, sự đồng hóa về văn hóa, nhưng không phải tính ngưỡng mà chính giấy bạc mới là tiêu chuẩn chi phối dòng máu Do Thái. Chúng ta biết rằng, dân tộc Do Thái rất coi trọng văn hóa, Về ý nghĩa chính thống, người Do Thái và tính đồ Do Thái giáo là một, người tin Do Thái giáo chính là người Do Thái. Tuy nhiên, qua câu chuyện mà chúng ta kể trên, không khó nhận thấy một sự thực về văn hóa mà câu chuyện muốn nói. Thái độ đối với Chúa có thể trở thành một cương vực của dân tộc, thì tại sao thái độ đối với đồng tiền lại không thể trở thành cương vực của dân tộc đó? Chúa hay tiền thì cũng đều là thứ con người tạo ra, hào quang của Chúa đối với người Do Thái chỉ có một và không nhìn thấy được. Giá trị tiền Trên thực tế cũng chỉ có một và không sờ mó được. Tiền chỉ là tiền, nhưng là một định ước đánh dấu mối quan hệ xã hội giữa người với người. Chúng ta nhìn thấy, sờ vào được, nhưng hình thức tồn tại của tiền không phải là bản thân đồng tiền, đơn thuần chỉ là tín dụng. Nó tồn tại trong quá trình gạch qua gạch lại trong sổ sách ngân hàng, nhưng không ai nhìn thấy tín dụng có hình hài như thế nào. Hơn thế nữa, tiền là một phù hiệu của tín dụng, nó không đồng nghĩa với của cải, vàng hay kim cương. cũng chỉ là một hình thức ước lệ trong lĩnh vực tín dụng. Giống như bái Phật giáo và đa thần giáo trong lĩnh vực tôn giáo, sự thừa nhận giá trị đối với đồng tiền thực chất là sự mặc định đối với tín dụng của mỗi quốc gia, giống như món bảo bối mà tượng đế ban cho Moses. Sự giải thích này có thể khiến nhiều người bất ngờ. Thực ra, sự bất ngờ này chỉ minh chứng bạn vẫn chưa đạt đến mức độ nhìn nhận đồng tiền giống như người do thảy. Bất kỳ người nào không chấp nhận tính chất tiên liên của đồng tiền thì đều không phải là người Do Thái được nói đến ở đây. Trên thực tế, từ nay không hiểm người Do Thái, nhất là thương nhân Do Thái, từ bỏ tín ngưỡng Do Thái và thành công trong việc kiếm tiền nhưng vẫn được coi là người Do Thái. Trong số các chủ ngân hàng nổi tiếng, Bê ở New York, Blake ở Berlin đều theo thiên chú giáo, Samuel Newhouse, chủ nhà xuất bản có lợi nhuận lớn nhất Hoa Kỳ, chủ sở hữu nhà xuất bản Newhouse, chỉ thuê biên tập hoặc nhân viên phát hành không phải người Do Thái. thậm chí rất nhiều giáo sư có địa vị học thuật trong các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ cũng quên mất mình là người Do Thái. Nhưng xã hội vẫn coi họ là người Do Thái, bất chấp tín ngưỡng tôn giáo của họ đã thay đổi. Trái lại, có lẽ chính từ những sự việc bất chấp hy sinh những giá trị khác để đạt được thành công này, người ta đã tìm được bản chất đặc trưng để phân biệt người Do Thái. Điều đó có nghĩa là di sinh học không đủ để phân biệt thân phận dân tộc của người Do Thái, mà khi kèm vào yếu tố tôn giáo Chúng ta nhận thấy chỉ tín ngưỡng tôn giáo thôi cũng không đủ để phân biệt đặc thù văn hóa của người Do Thái, mà phải gắn liền với thái độ đối với thành tích kiếm tiền. Vì đây là hình thức biểu hiện tích cực nhất, trực tiếp nhất và có sức tiếp phục nhất, mới có thể phân biệt một người nào đó có phải là người Do Thái thật sự hay không. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể coi mối tương quan logic giữa người Do Thái và tiền bạc là tiêu chí phân biệt của dân tộc này. cái câu chuyện cười của chính người Do Thái cũng đã thể hiện điều này. bất kể là những người theo chủ nghĩa bài Do Thái hay là người theo chủ nghĩa xã hội, cũng đều có quan điểm tương tự. Edward Rumon, một phần tử chống Do Thái nổi tiếng nước Pháp thế kỷ 19, từng nói, chủ nghĩa chống Do Thái là một cuộc chiến tranh kinh tế. Bản thân phương thức sinh tồn trong suốt hơn 2.000 năm của dân tộc Do Thái cũng chứng minh hùng hồn điều này.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 Kể từ cuộc đại phân tản đến nay, mặc dù xét về số lượng tuyệt đối, người Do Thái cũng như các dân tộc khác, phần lớn đều hoạt động sản xuất công nghiệp và chăn nuôi. Nhưng với tư cách là đang ở trạng thái sinh tồn độc đáo sống nhờ ở đầu, dân tộc Do Thái luôn giữ thân phận là một thương dân. Thực tế trên thế giới cũng có nhiều dân tộc lâm vào bối cảnh lịch sử đặc biệt này, nhưng độc đáo ở chỗ chỉ có người Do Thái nhanh chóng thành đạt trên thương trường một cách chuyên nghiệp. Chỉ cần có một khoảng thời gian ổn định ngắn, Người do Thái nhanh chóng rổ dậy và biết cách kiếm tiền làm giàu cho mình đồng thời cũng làm giàu cho cộng đồng Điều này cũng giống như hạt giống khô trong sa mạc Chỉ cần một trận mưa nhỏ là sẽ nảy mầm và lớn nhanh như thổi Hay nói cách khác, nền thương nghiệp của bất cứ địa phương nào Khi mà người do Thái muốn gieo mầm thì chỉ cần một trận mưa xuân là sẽ nhanh chóng mọc cây âm tầm xâm xuê Các quốc gia châu Âu thời Trung Cổ đã nhờ người do Thái để phát triển thương nghiệp Nhất là nước Pháp trong 200 năm đã 6 lần kêu gọi 6 lần xua đuổi người Do Thái. Người Do Thái trở thành thứ vũ khí sắc bén, gọi thì đến, đuổi thì đi trong việc phát triển thương mại của nước Pháp. Nói theo lời một thương nhân Nhật Bản, những người Do Thái mang tính ngưỡng Do Thái giáo, quả thật có tài kinh doanh. Nếu những người kinh doanh đều làm tín đồ của Do Thái giáo, thì thế giới sẽ không có chiến tranh. Hơn nữa đều có thể kiếm tiền, thế gian sẽ biến thành vườn Eden, và có lẽ mấy trăm năm sau, mọi người trên trái đất đều sẽ trở thành tín đồ của Do Thái giáo. Người Nhật Bản đó chính là Puchita, người tự phong là người Do Thái ở Ginza. Trên thực tế, ông là một doanh nhân thành công. Một điều nữa có thể cho thấy sự giống nhau giữa những hình thức hoạt động của người Do Thái và hình thức hoạt động của tiền. Người Do Thái cũng như tiền trong một thời gian dài chỉ tồn tại như một vật trao đổi trung gian, vừa bị gạt bỏ, vừa bị cướp đoạt. Người Do Thái và cả thế giới loài người trong một thời gian dài từng duy trì một giá trị tuyệt đối lấy tiền làm hình thức. trong thời cận đại Người Do Thái trổ dậy cùng với sự trổ dậy của đồng tiền. Trong thời thương đại, cộng đồng Do Thái phát triển thịnh vượng nhất, không chỉ riêng ở đất nước Do Thái, Israel, mà cả ở nước Mỹ có nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh nhất. Ở bình diện này, đủ để cho thấy tại sao người Do Thái lại may mắn hồi sinh. Chỉ cần nơi có tiền đang lưu thông là tự nhiên cần đến người Do Thái với vai trò là trung gian. Người Do Thái đã khẳng định được vị trí không thể thay thế. Một khi dân tộc nào đó cũng lĩnh ngộ được bản tính của đồng tiền, thì tự thân nó cũng trở thành người Do Thái. Về ý nghĩa của đồng tiền, người Mỹ đương đại quả thật là giống người Do Thái nhất. Mặt khác, điều này cũng đủ cho thấy tại sao người Do Thái lại có thể ăn khớp đến thấy với chủ nghĩa tư bản trong quá trình hình thành và phát triển của nó. Logics sinh tồn của người Do Thái là logic hiện hữu của đồng tiền, tức là logic của sự phát triển tư bản, là sự thừa nhận tính màu nhiệm của người Do Thái đối với đồng tiền. Thái độ đối với đồng tiền này ở một chừng mực rất lớn phản ánh tính hợp lý của chủ nghĩa tư bản của một xã hội, một dân tộc và một nền văn hóa. Và điểm này, khởi nguồn và hoàn cảnh lịch sử của người do thấy rõ ràng đóng vai trò quyết định. Kiếm tiền hoặc phương thức kinh doanh chủ nghĩa tư bản hiện tại đã trở thành hiện thực. Có kiếm được tiền hay không trở thành thước đo cuối cùng tính toán chính đáng của mọi hành vi, mọi giá trị, quan niệm, quy phạm và hoạt động đều phải thông qua tiền để có được tính hợp pháp. Việc xác lập địa vị thiên liên của đồng tiền đã loại bỏ mọi chướng ngại trong nhận thức và quan niệm thường thấy ở các dân tộc khác về hoạt động theo đuổi lợi ích vật chất của người Do Thái, giúp người Do Thái được thể hiện tài năng kiếm tiền của mình một cách tự do nhất. Nhận thức của người Do Thái về sự đồng đẳng, logic, đã cho chúng ta thấy sức mạnh nội tại trong hoạt động sinh tồn của người Do Thái. Kiếm tiền trở thành việc lớn hàng đầu, động lực nội tại này giúp cho dân tộc Do Thái không ngừng điều chỉnh và trưởng thành theo sự phát triển thương nghiệp của xã hội loài người. và sự tăng trưởng hợp lý của tư bản, đồng thời thể hiện sự phát triển cao độ, thậm chí là vượt trội. Đây chính là nguyên nhân nội tại khiến họ trở thành dân tộc cực kỳ xuất sắc trên mặt trận kinh tế, tài chính, thương mại, trở thành thương nhân hàng đầu thế giới với bản năng kiếm tiền và làm cho tiền đẻ ra tiền. Hoa Sở Nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 10 Kiếm tiền đừng hỏi xuất xứ Trong hoạt động kinh doanh, người do Thái luôn đối xử bình đẳng với mọi đối tượng làm ăn, không có bất kỳ thiên kiến nào theo người Do Thái vì thành kiến mà phá hoại việc làm ăn kiếm tiền thực sự là điều vô cùng ngu xuẩn kinh nghiệm quý báu của người Do Thái trong quá trình kinh doanh không có thành kiến trong làm ăn muốn kiếm tiền phải phá bỏ thành kiến đã có giống như đồng tiền không có sự phân biệt dơ bẩn và sạch sẽ vậy người Do Thái cũng không phân biệt đối tượng giao dịch chỉ cần kiếm được tiền đạt được thỏa thuận làm ăn lấy được tiền trong tay người khác là được một mặt về bớt cảnh văn hóa Thương nhân Do Thái không bị trói buộc bởi chủ nghĩa cấm nhục. Về tổng thể, trồng Do Thái giáo không có yêu cầu về phương diện này. Tư tưởng của cộng đồng Do Thái cũng chưa bao giờ phân hóa thành hai bộ phận tôn giáo và thế tục. Người Do Thái có những bài tập khổ tu trong thời gian thù giáo, nhưng sau khi bài tập hoàn thành, sẽ là những bữa tiệc thịnh soạn. Tuy rằng không thể so sánh với người Trung Quốc, đến nay người Do Thái vẫn có quan niệm cơm tàu, luôn Mỹ, nhà Anh, vợ Nhật. coi đó là bốn yếu tố quan trọng trong cuộc sống lý tưởng. Cho nên, lối sống không hút xì gà có vẻ giống như sư tu hành khổ hạnh, không phải là lối sống điển hình của người Do thấy Vây một quả trứng biến thành một trại ấp gà, người Do Thái vốn tập trung vào việc tiền đẻ ra tiền chứ không phải là để dành tiền. Những người nghèo khó để dành một chút tiền còn con không thể có được một khí chất mạo hiểm thường thấy ở người Do thấy Sự kết hợp hai nhân tố biết làm ra tiền và biết hưởng thụ khiến phương thức kinh doanh và lối sống của thương nhân do thái tạo nên một sự đối chiếu rõ nét. Về mặt nghiệp vụ, thương nhân do thái tính toán kỹ lượng đến mức không thể kỹ lưỡng hơn, chi phí giảm được đồng nào hay đồng nấy, giá cả tăng được chút nào hay chút ấy. Nhưng về mặt đời sống, kiểu như một ngày hút 10 điếu si gà, mỗi điếu 20 đô la không phải là hiện tượng hiếm thấy. Về tổng thể lối sống này của thương nhân do thái, khiến những thương nhân Nhật Bản nổi tiếng thế giới hiện nay cũng phải kính nể. Người Do Thái dù bận rộn đến mấy cũng không bao giờ xem nhẹ ngày ba bữa ăn, họ luôn dành thời gian và ăn cho ra trò. Hơn nữa, không bàn chuyện kinh doanh khi ăn. Cách ngôn sống của thương nhân Nhật Bản là ngủ sớm dậy sớm, ăn nhanh kéo nhanh, được lợi ba phần. So sánh ra, người Nhật chỉ vì ba đồng bạc mà phải ăn nhanh kéo nhanh, thay độ về ăn uống chỉ là cách biểu hiện lối sống của người Do Thái. Mỗi tuần họ còn phải trải qua ngày lễ Sabbath mà trong suốt 24 giờ không bàn về công việc, thậm chí không được phép làm việc. Bởi vì người Do Thái là dân tộc hiểu rõ đạo lý, sự điềm tĩnh chính là trí tuệ. Do Thái giáo duy trì dòng ngoan đạo của người Do Thái bằng cách tôn trọng nhu cầu sinh lý, tâm lý của tín đồ. Thương nhân Do Thái cũng giữ cân bằng tâm lý khi kinh doanh bằng cách tôn trọng nhu cầu tự nhiên của mình. Người ta thường nói, cái lợi làm cho cái trí trở nên tối tâm. Khi một thương nhân biết lựa chọn, biết loại bỏ lợi nhuận trong công việc thì trí lực mới không bị suy kiệt. Đối với người Do Thái, Còn có cái gì quan trọng hơn sự tự tin, nó có thể giúp bạn phát huy hết tiềm lực và trí tuệ vốn có, có thể khiến cho bạn bè thêm tín nhiệm, có thể làm cho đối thủ cảm thấy áp lực. Một thương nhân biết điềm tĩnh, bình thản mới chính là một thương nhân thành công thực sự. con người Trung Quốc, khi kiếm tiền thường rất chú trọng xuất xứ của đồng tiền, tức cái gọi là quân tử yêu tiền lấy nó có đạo. Tiền kiếm được do mở cửa hàng, thu mua rác, bản quan tài, thường bị coi là tiền dơ bẩn, Tiền kiếm được từ những công việc chính đáng mới là tiền sạch. Còn theo người Do thấy đồng tiền không có gì khác biệt, đã là tiền thì chúng ta có thể kiếm. Cái được quan tâm là tiền chứ không phải tính chất của đồng tiền. Phân biệt đồng tiền là một việc làm vô cùng vớ vẩn, vừa lãng phí thời gian, vừa trói buộc tư tưởng. Đây chính là một đặc điểm lớn của thương nhân Do thấy 11. Bí quyết mượn thế trong kinh doanh Mượn thế hành động trong kinh doanh là một khâu rất quan trọng trong các yếu tố thành công của người Do thấy Mặc dù không sự nghiệp nào có thể một bước lên trời, nhưng có hàng nghìn vạn con đường lên trời. Mượn thấy mượn lực là một con đường tắt và tiết kiệm sức lực. Dù là trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị hay khoa học kỹ thuật, người do Thái cũng đều rất giỏi mượn thấy rất khéo léo mượn trí của người khác. Ví dụ, cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger không nói đến những minh khuế chính trị trong công tác ngoại giao của ông, chỉ nói về việc xử lý sự vụ trong nhà trắng. Ông chính là điển hình của một người tài giỏi trong việc dựa vào sức mạnh và trí tuệ của người khác. Ông có cái lệ là không bao giờ xem trước phương án làm việc hoặc chương trình nghị sự mà thuộc cấp trình lên, mà đệ đẩy 3 ngày sau mới gọi người đề xuất phương án hoặc chương trình đó lên hỏi. Đây là phương án tối ưu của anh phải không? Đối phương suy nghĩ một lát, thường không dám quả quyết là hoàn hảo nhất, anh phải đáp, có thể vẫn còn chỗ thiếu sót. Kissinger sẽ bảo anh ta mang về suy nghĩ và giữ lại cho hoàn thiện hơn. Một thời gian sau, thuộc cấp lại trình phương án đã được chỉnh sửa. Khi đó Kissinger sẽ xem ngay và hỏi thuộc cấp, đây là phương án tốt nhất của anh phải không? Có biện pháp nào hay hơn phương án này không? Chỉ cho thuộc cấp lại phải suy nghĩ sâu hơn, mang phương án về nghiên cứu lại. Cứ để người khác đi sâu nghiên cứu, dùng hết trí tuệ tốt nhất như vậy nhằm đạt được mục đích mình cần. Đây quả là một chiêu cao của Kissinger, người Mỹ gốc cho thấy đã phản ánh một ý quyết thành công của người Do Thái. Tổng công ty lương thực Continent của Michel, người Do Thái từ một cửa hàng thực phẩm nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp đa quốc gia về buôn bán lương thực lớn trên thế giới. Chủ yếu là vì ông biết nhờ vào sức mạnh của khoa thông tin kỹ thuật và những nhân vật giỏi kỹ thuật, giỏi kinh doanh. Ông không tiết tiền sử dụng những thiết bị thông tin hiện đại, tiên tiến nhất thế giới, trả lương cao mời những nhân tài quản lý kinh doanh đến công ty làm việc. Như thấy, công ty của ông nắm bắt thông tin nhạy bén, thao tác kỹ thuật chuẩn xác khả năng cạnh tranh luôn đứng đầu. Mặc dù ông đã phải trả giá rất lớn để có được những ưu thế này Đáp lại, tiền kiếm được nhờ vào những lực lượng trí tuệ này còn nhiều hơn gấp nhiều lần số tiền mà ông chia ra. Có thể nói, thiệt một chút nhưng thu lợi nhiều. Công ty Standard Oil của vua dầu mỏ Proffuller ngày càng phát triển từ tay trắng làm nên. Qua điều tra và phân tích thận trọng, Proffuller cho rằng các công ty dầu mỏ ở vùng nguyên liệu vận chuyển mang đường sắt rất thất thường khiến thu nhập vận tải của đường sắt bắp bên. thấy được tình trạng này, công ty dầu mỏ ký một giao ước đảm bảo vận chuyển lượng dầu nhất định trong ngày với công ty đường sắt. Chắc chắn điều này sẽ giống như gặp nước ngọt trên sa mạc đối với ngành đường sắt. Tất nhiên, phía đường sắt sẽ tính giá đặc biệt. Bí mật của việc giảm giá này được hai bên dự kính. Như thế các công ty khác chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến cước vận chuyển và việc lũng đoạn thị trường dầu bỏ sẽ ở trong tầm tay. Sau đó, qua cân nhắc giữa hai gã khổng lồ đường sắt Grose và Vanderbilt, Rockefeller đã lựa chọn Vanderbilt. Ông trùm đường sắt, một kẻ hám lợi, làm đối tượng đàm phán. Cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận, Rockefeller mỗi ngày đảm bảo vận chuyển 60 xe dầu nhưng phía đường sắt phải giảm giá 20%. Như thế không chỉ đánh bại thế độc quyền của đồ sắc mà còn giảm giá thành dầu mỏ rất nhiều. Giá cả rẻ đã giúp Rockfiller giành được thị trường rộng lớn, thuật lực cạnh tranh chiếm ưu thế. Rockfiller lại tiến thêm một bước đến mục tiêu toàn cầu là công chế thị trường dầu mỏ thế giới. Trong cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề, Rockfiller ở vào thế yếu nên ông cạnh tranh trân diện với đối thủ thì chưa chắc đã có thể giành chiến thắng. Nhưng ông đã khéo léo dựa vào sức mạnh của bên thứ ba, trùm đường sắc, chân dân vào ngành nghề với giá cực thấp. Khi xã hội văn minh phát triển, nhưng loại luôn tìm cách mượn thế mượn lực. Nguyên lý đò mẩy là một phát minh về mượn thế của con người, sau đó lại phát minh ra nguyên lý rồng rọc Cùng với sự đi lên của thời đại, con người đã biết rằng tổ hợp các rồng rọc lớn nhỏ khác nhau là có thể dùng lực nhỏ hơn để nâng vật thể nặng hơn. Ngày nay, chỉ cần một người ngồi trên niệm máy cẩu là có thể nâng được các dàn khung container nặng hàng nghìn tấn. Bằng trí ốc, con người đã phát huy sức mạnh của mình đến mức tối đa. Trong mọi hoạt động của con người, bất kỳ sự nghiệp thành công nào cũng là vận dụng nguyên lý rồng rọc, mượn sức mạnh của người khác, làm đồng bảy phát huy năng lực đạt hiệu quả cao nhất. Những chuyên nghiệp lớn đều có một đặc điểm chung, đó là tầm nhìn bao quát, có thể nắm được đặc điểm của người khác, sắp xếp thỏa đáng vị trí của từng nhân viên để phát huy năng lực và trí tuệ của họ. Ông vua sát thép Hoa Kỳ Carnegie từng viết trước văn bia của mình, nơi đây ý nghĩ người biết học hỏi người thông minh hơn mình. Quả thật, Carnegie có thể từ một công nhân đường sắc trở thành vua sát thép là nhờ vào khả năng dùng người tinh tế của ông, thu hút rất nhiều người tài về làm cho mình, rất nhiều người có khả năng được bổ nhiệm vượt hấp, làm cho hiệu suất công việc vượt trội. Người Do Thái biết rằng, bất kỳ sự nghiệp nào cũng không thể một bước lên trời. Nhưng cách lên trời lại rất đa dạng, có biện pháp đúng sẽ nhanh chóng và đỡ tốn sức, kéo léo mượn lực, giỏi mượn thấy là một bí quyết lớn để thành công. Người Do Thái ở nơi đất khách quê người, bị kỳ thị xua đuổi, không có đất, không có quyền, không có thể, muốn nổi trội hơn người có lẽ chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, bằng cơ trí phi thường cộng với tính nhẫn này, người Do Thái đã hoàn thành giai đoạn tích lũy vốn ban đầu và cuối cùng trở thành người giàu có. Ông dù vận tải đường thủy người Do Thái, Daniel Luquist đã khéo léo dùng tiền của người khác để làm giàu và cuối cùng lập nên nghiệp lớn. So với Luquist, vua vận tại thế giới Onassis chỉ là một giọt nước trong biển cả. Lúc Quyết sở hữu tàu chảy dầu có trọng tải lớn nhất, nhiều nhất thế giới. Ngoài ra, ông còn kinh doanh du lịch, để ốc và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ngành kinh doanh đầu tiên của Lúc Quyết là kinh doanh tàu thuyền. Ông nhờ người vớt một chiếc tàu chảy dầu diesel dài khoảng 8m bị chìm dưới đáy biển từ rất lâu rồi, dành thời gian 4 tháng để sửa chữa và cho người khác thuệ, lời được 50 đô la. Điều này khiến ông còn mừng hơn khi cha cho ông mượn tiền Ông biết rõ vay mượn quan trọng thế nào đối với một người tay trắng mà muốn lập nghiệp. Vào năm Louis bước vào tuổi, tam thập di lập, thì ông có một linh cảm rất tốt. Ông tìm đến một vài ngân hàng ở New York. Muốn họ cho ông vay tiền để mua một chiếc tàu chở hàng cũ có tiêu chuẩn quy cách thông thường. Ông dự định cả tàu nó lại thành tàu chở dầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Lý do là ông không có gì để bảo lãnh. Ba lần thất bại, nhưng Louis không hề nản chí Louis có một chiếc tàu chở dầu cũ. Ông cho một công ty dầu mỏ thuê với giá rẻ mạc. Sau đó, ông đi tìm giám đốc ngân hàng, bảo họ mình có một chiếc tàu chở dầu được công ty dầu mỏ thuê. Tiền thuê có thể được công ty dầu mỏ trực tiếp gửi vào ngân hàng để trả cả gốc và lãi cho khoản vay. Sau bao lần trắc trở, cuối cùng ngân hàng Chassie Manhattan, New York đồng ý cho ông vay tiền. Mặc dù Louis không hề có vật bảo lãnh, nhưng công ty dầu mỏ lại có lợi nhuận rất thuốc, tiềm lược rất mạnh. Trừ phi thiên tai nhân họa, còn không thì tiền thuê của công ty dầu mỏ chắc chắn sẽ thanh toán đúng hạn Ngoài ra, tính toán của Louis rất chặt chẽ. Tiền thuê của công ty dầu mỏ vô vặn có thể trả cả gốc lẫn lại cho khoản vay ngân hàng. Tư duy kỳ lạ mà sư phạm đó, mặc dù có chút hoang đường, nhưng lại giúp Louis mở ra cánh cửa hướng đến sự giàu có. Có được khoản vay, Louis bè mua tàu chở hàng, sau đó sửa lại thành tàu chở dầu hàng nặng Ông lại dùng phương thức tương tự cho tàu chở dầu mới. Cứ như vậy, giống như một câu chuyện thần thoại. Tàu của ông càng ngày càng nhiều, cứ mỗi lần thanh toán hết một khoản nợ là một chiếc tàu mới chở dầu lại mang tên ông. Điều quan trọng nhất trong thành công của Lewis là ông đã tìm được sách lược khéo léo mượn thế của người khác để làm cho mình lớn mạnh. Đó là công thức mượn tiền của người khác, OVM. Một mặt, ông cho công ty dầu mỏ thuê tàu để tạo mối quan hệ làm ăn. Có một công ty dầu mỏ như vậy đứng đằng sau, với lại tiền cho thuê hàng ngày có thể trả được tiền lại khoản vây. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ tín nhiệm cho ông vay tiền. mà khác, ông dùng tiền vay được từ ngân hàng để mua tàu chở hàng tốt hơn. Tàu đó lại cho công ty giàu mở thuê rồi lại vay, ông đã không khéo dùng tiền vay được để làm thế cho mình lớn mạnh hơn. Cứ như vậy, tiền vay càng nhiều thì tàu cho thuê cũng càng nhiều. Mà tàu cho thuê càng nhiều thì thế của ông càng lớn mạnh. Mà thế càng lớn mạnh thì kiếm được nhiều tiền hơn. Tóm lại, công thức OPM của người do thấy là một bí quyết lớn trong kinh doanh. Mượn sức mạnh của người khác để phát huy tối đa năng lực của mình là con đường ngắn nhất để đi đến thành công Biết dùng những người có trí tuệ hơn mình sẽ giúp mình vươn lên 12. Muốn bước vào xã hội tượng lưu thì phải kiếm tiền Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 khi mới đặt chân lên lục địa Bắc Mỹ Đại đa số người Do Thái rất nghèo khó Những người di cư đến nước Mỹ năm 1899 Bình quân mang theo 23 đô la Nhưng người Do Thái chỉ mang theo 21 đô la Hình ảnh đầu tiên của những người do Thái kia đến Mỹ là nghèo. Con sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn rõ hơn về nội dung này. Mời các bạn theo dõi. Cách duy nhất của những người do Thái nghèo khổ là với số vốn 10 đô la Mỹ Họ đầu tư chỉ để trở thành một tiểu thương lưu động đầu đường xóa chợ. Họ dùng 5 USD để xin giấy phép kinh doanh, 1 USD để mua giỏ, 4 USD còn lại làm hàng. Các gia tộc lớn có tiếng như Goldman, Ledman, Viet, Kuhn. đều đi đến từ buôn bán nhỏ rau phạt ngoài đường. Con đường và phương thức kinh doanh làm giàu này thực ra rất quen thuộc và dễ làm đối với người Do Thái. Nhờ đấu lực của nhiều thế hệ, hình ảnh người Do Thái ở Mỹ đã thay đổi rất nhiều. Là một quần thể, người Do Thái Mỹ đã có mức sống và thu nhập cao hơn. Trong xã hội giàu có này, người Do Thái là người giàu trong những người giàu. Ngoài các ngành thương nghiệp, tài chính, còn có rất nhiều người Do Thái làm các nghề thuộc lĩnh vực tri thức như luật sư, bác sĩ. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, nghiên cứu dân số Do Thái trên toàn nước Mỹ của Hiệp hội Do Thái và Hiệp hội Quỹ Phúc Lợi Hoa Kỳ cho thấy thu nhập bình quân của gia đình Do Thái là khoảng 13.000 đô la, còn bình quân của các gia đình Mỹ cùng kỳ là 9.900 đô la. Gia đình Do Thái có thu nhập bình quân cao hơn gia đình Mỹ 28%. Nếu so với các quần thể dân tộc khác, thì trên nệt này còn đáng kinh ngạc hơn. Thu nhập bình quân của gia đình người Do Thái ở Mỹ là 12.630 đô la, Người Puerto Rico khoảng 5.000 đô la, người da đen là 5.074 đô la, người Mexico là 5.488 đô la, người Ireland là 8.120 đô la, người Italy là 8.800 đô la. Thu nhập bình quân gia đình của năm quần thể dân tộc này là 6.493 đô la. Nói cách khác, số tiền họ kiếm được một năm hầu như chỉ bằng nửa của người do thấy. Năm 1974, thu nhập bình quân của gia đình người Do Thái ở Mỹ là 13.340 đô la. Còn thu nhập bình quân của gia đình người Mỹ chỉ có 9.953 đô la. Gia đình người Do Thái cao hơn 34%. So với các dân tộc và quân thể tôn giáo khác, gia đình thiên chúa giáo là 11.374 đô la. Thánh công hội là 11.312 đô la. Giáo hội trưởng lão là 1.097 đô la. Hội giám lý là 10.103 đô la. người Do Thái nhiều hơn giáo đồ các giáo phái khác bình quân 3.000 đô la. Nhờ thu nhập khả quan, người Do Thái Mỹ đã vững vàng bước vào tầng lớp thượng lưu. Năm 1972, trong 53 triệu gia đình Mỹ thì có 13 triệu gia đình có thể coi là tầng lớp trung lưu. Mà trong số 2 triệu gia đình Do Thái ở Mỹ, có một nửa thuộc tầng lớp trung lưu. Người Do Thái chỉ chiếm 2,7% dân số Mỹ, nhưng lại chiếm đến 7% trong tầng lớp trung lưu Mỹ. Về phân bố nghề nghiệp, người Do Thái thường làm những nghề tương đối danh giá. Theo tính toán, trong 5.000 luật sư ở Mỹ thì có đến 100.000 là người Do Thái. Người ta thường nói, hãy tìm một luật sư Do Thái, ông ta sẽ giúp bạn thoát khỏi khó khăn. So với các luật sư thuộc chủng tộc khác, thì luật sư Do Thái có uy tín và năng lực không thể so sánh. Tài năng kinh tế của người Do Thái rất khác thường. Trong lịch sử người Do Thái, bất kể môi trường xấu đến thế nào, đường đi gian nan đỉnh đâu, người Do Thái cũng luôn bước vào dây tầng cao nhất của nền kinh tế một cách huy hoàng. Điều này hầu như trở thành một kỹ năng của dân tộc Do Thái. Cách làm khôn khéo của họ là phát triển từ đầu tư nhỏ và từng bước leo lên cao. Đây chính là bản năng sinh tồn và trí tuệ có được từ truyền thống coi trí tuệ là kho kiến thức quý nhất của con người. Kỳ đỉnh là tài sản và tiền bạc, họ xem tiền là thượng đế đời thường của người Do Thái. Hầu hết người Do Thái đều tin vào thượng đấy thượng đấy có vai trò rất quan trọng trong đời sống của họ. Nếu nói rằng Thượng Đế không tồn tại, trước tiên người Do Thái sẽ hoài nghi về sự tồn tại của chính mình. Thực ra, Thượng Đế tồn tại hay không không quan trọng, bởi tín ngưỡng tạo nên Thượng Đế trong lòng người, tín ngưỡng khiến Thượng Đế trở thành hiện thực. Người Do Thái tin vào Thượng Đế nhưng không tin mù quán. Chẳng hạn, khi các Rabbi yêu cầu tin tưởng và ca ngợi Thượng Đế, cũng có người chống đối thẳng thừng. Thượng Đế chưa làm được gì cho người Do Thái, ông ta không đáng được tôn vinh. Mark đã từng vẽ ra hai bức chân dung tuyệt diệu cho người Do Thái. Bây giờ chúng ta hãy quan sát người Do Thái trong đời thường hiện thực. Cơ sở đời thường của người Do Thái là gì? Yêu cầu thực tế, ích kỷ, tư lợi. Thương tượng đời thường của người Do Thái là gì? Tiền bạc. Dân tộc Do Thái là dân tộc hài hước và cơ trí. Họ rất thông minh nhanh nhạy và luôn tươi cười hớm hỉnh. Họ chế nhạo thường đấy, nhưng không bao giờ chế nhạo tiền. Một lần nữa, Rau tìm đến Green để phai tiền. Green Tôi tốn quá, cho tôi vay tạm 10.000 sling được không? Rao thân mến, được chứ. Vậy anh lấy lại bao nhiêu? Chính. Chính ư, Rao kêu lên, tôi phát điên mất. Sao lại đòi một người bạn đến 9% lãi suất Thường đẩy từ trên trời nhìn xuống, người sẽ nghĩ anh như thế nào? kỳ thường đẩy nhìn từ trên trời xuống thì chính sẽ là 6. Rao không biết nói năng sao, người do thái sức sử dụng giọng điệu đầy ẩn ý. Bàn về thượng đẩy giống như bàn về người hàng xóm nhưng họ lại luôn nghiêm túc đối với tiền bạc. Bởi vì đối với người Do Thái, tiền bạc là thượng đế đời thường. Nó còn thực tế hơn cả thượng đế về tinh thần. Họ rất coi trọng cuộc sống hiện thực, cần dựa vào tiền để sống. Nên thượng đế đời thường, tức tiền bạc, duy trì được sự sống về thể xác của họ. Họ mới có thể sung bái thượng đế tinh thần, theo đuổi cuộc sống tinh thần cao quý. Họ giấu sự thống khổ và buồn đau trong lòng, chăm sóc tỉ mỉ, thượng đế đời thường của họ. Thế nên, người Do Thái xem mỗi lần bị bức hại là một lần thử thách. Trong khó khăn, họ tìm cơ hội kinh doanh một cách gian nàng, buồn ba khắp nơi, lấy kinh doanh là cố cánh cho sự tồn tại. Mỗi lần đón nhận thách thức, người Do Thái lại đạt được trí tuệ và thành tích kinh doanh đáng kinh ngạc. Khóa sẽ Nói.com.vn và giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái.